Trường 356 Áo gai nói như vậy Khiến hai người chúng tôi cùng sững sờ Triệu mù lẩm bẩm, Nói như vậy tức là quỷ biển Thật sự sống lại à Tôi gắt Nói linh tinh Thứ kia đã bị rút gân lột ra rồi Nếu là anh, liệu anh có sống lại được không Triệu mù hỏi Vậy cậu thử nói xem Thứ mà cậu nhìn thấy là cái gì Tôi nghĩ một chút rồi trả lời Tôi cảm thấy thứ này chắc chắn không phải là quỷ biển Áo caro ngạc nhiên Anh tiểu thất, tại sao lại không phải là quỷ biển? Tôi chỉ thuận miệng nói bừa thôi Chứ nào có suy nghĩ nhiều như vậy Tôi đành thuận mồm bịa tiếp Vấn đề này hả Chúng ta lại phải phân tích từ đầu Đầu tiên chúng ta không thể xác định được Nó là quỷ biển Khi chỉ mới nhìn thấy một cái bóng Làm thế quá võ đoán cũng không khoa học. Tiếp theo, tôi vẫn cảm thấy con cá to kia có vấn đề. Mấy người thử nghĩ mà xem, nếu thứ đó là quỷ biển, chưa xét đến việc nó còn ở đáy thuyền hay không, thì con cá lớn kia chắc chắn phải sợ nó chứ. Nhưng tại sao nó vẫn dám đến? Vì vậy chuyện này chắc chắn có vấn đề mà. Triệu mù cũng bảo, đúng thế, tôi cũng cảm thấy vấn đề này không bình thường. Nếu con cá lớn đó thậm chí còn sợ tên quỷ biển chết tiệt kia, vậy chẳng phải nó nên sợ người sống hơn sao? Mắt áo caro sáng lên, cậu ta đưa ra ý kiến của mình. Anh nói như vậy, tôi cảm thấy cũng đúng. Thế thì thứ kia đúng là không phải quỷ biển. Vậy theo anh tiểu thất, thứ đó là cái gì? Tôi trả lời. Muốn biết nó là gì thật ra rất đơn giản. Chẳng phải nó đang trốn ở dưới đáy thuyền à? Chúng ta giết thẳng đến chỗ đó. Sốc sàn thuyền lên xem là biết ngay nó là gì mà. Triệu mù vỗ đùi đứng lên. Được rồi, chúng ta qua đó nhìn xem chuyện này là thế nào. Áo Caro hơi lo lắng, nói. Hay là... Hay là chúng ta cứ chờ một chút đã, để ăn cua xong rồi lại tính tiếp. Triệu mù dơ cây lao xiên cá lên, đĩnh đạc nói. Ăn cái gì? Đợi chúng ta xử lý cả ổ của con kia lát nữa còn làm được cả một nồi hầm cơ. Tôi cầm một cây xiên cá khác đưa cho áo caro, còn mình nắm chặt cái xiên móc và đi theo sau lưng triệu mù. Áo caro nói: "Đừng sốt ruột, phía dưới đáy tối đen như mực, phải tìm đèn pin đã." Cậu ta chạy đến đầu thuyền, tìm vội cái đèn pin rồi chạy tới chỗ chúng tôi. Triệu mù chạy đến đuôi thuyền, anh ấy cẩn thận nhấc sàn bong thuyền lên. Sau khi nhận chiếc đèn pin từ áo caro, anh ấy chiếu vào trong. Bên trong tối đen, chất đóng khá nhiều thứ. Nhìn từ ngoài vào không thể biết nó là cái gì. Triệu mù thử chui vào nhưng không được. Không gian bên trong quá nhỏ. Anh ấy khom người rồi mà còn chẳng động đậy được. Triệu mù nói với áo caro. Caro, cậu thử xem sao? Áo caro sợ tái cả mặt. Cậu ta tiến lên nhìn một chút. Mà người như nhũn ra Đừng nói đi vào Đến cả bước đi cũng không được Tôi thấy có vẻ không ổn Nên khẽ cắn môi nói Tôi đi cho Triệu mù vỗ vai tôi Anh ấy đưa tôi chiếc đèn pin Và cả chiếc leo xiên cá Dùng cái này đi Ở dưới đó dễ sử dụng hơn Có chuyện gì cậu cứ hô lên Ông đây ở phía trên sẽ bổ luôn bong thuyền Dù chết cũng phải kéo cậu ra ngoài Tôi không nói gì mà nhìn xuống dưới. Một tay cầm đèn pin, một tay cầm cây xiên cá. Sau đó cong lưng như con mèo để chui vào. Cái khoang này thật ra không nhỏ. Tôi thử một chút thì có thể khom người di chuyển. Nhưng mà rất tốn sức. Một tay cầm đèn pin, một tay cầm xiên cá. Tôi đi được vài bước là lại phải ngồi nghỉ một chút. Nếu không, cái hông không thể chịu đựng được. Tôi nhìn lút qua xung quanh. Có một đám thùng rượu bằng gỗ, chất đóng, thêm vài bình dưa muối. Tôi dùng cây xiên ké chọc thử. Trước bình đổ nghiêng, dưa muối trong bình đã nổi mốc từ lâu, rượu cũng kẹn sạch. Khắp nơi chỉ toàn mùi nấm mốc, không biết là đồ vật từ bao nhiêu năm trước. Lại tiến về phía trước vài bước, tôi phát hiện đã đến cuối cái buồng nhỏ này. Phía trước ngoài một dãy thùng rượu ra thì chẳng còn gì kẻ. Tôi thấy hơi lạ, áo caro nói dưới này có một con quái vật, tại sao giờ lại không thấy? Chẳng nhẽ nó bị nhốt trong thùng rượu. Tôi dùng cây xiên ké chọc thử, những thùng rượu này đều rỗng, rất dễ dàng đâm xuyên qua bên kia, nên chắc bên trong chẳng có gì cả. Chương 357 Tôi hô to Triệu mù, dưới này chẳng có gì cả Dưới đáy sàn không đủ oxy Tiếng nói chuyện ồm ồm Và tiếng vang cũng rất lớn Âm thanh cứ quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp này Nghe rất kỳ lạ Khó mà diễn tả được Đợi một lát Triệu mù vẫn không trả lời Tôi đang xoay người muốn đi ra Thì bỗng liếc mắt thấy thùng rượu trước mặt Có cái gì đó lạ lạ Tôi nghiêng đầu sang nhìn Có một vật đang ngồi xổm ở trên nắp thùng rượu phía trước và nó đang nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi sợ quá, a lên một tiếng, rồi vụt đứng thẳng người lên, làm đầu đập vào sàn thuyền phía trên kêu đánh bốp một cái. Tôi đau quá nên ngồi xổm xuống, nước mắt ứa ra. Lúc này tôi chẳng để ý đến cơn đau nữa, mà vội vàng nắm chặt cây xiên cá để tự vệ. Nhưng khi tôi ngẩn đầu lên nhìn, phía trên thùng rượu đã trống rỗng, Con quái vật đã biến mất. Tôi càng thêm lo lắng, dùng đèn pin chiếu khắp nơi xung quanh. Không gian bên trong khoang thuyền không lớn cũng chẳng nhỏ. Hơn nữa, khắp nơi đều là thùng rượu và những chiếc bình. Trong nhất thời không thể xác định được con quái vật đó đang nấp ở đâu. Lúc này trượu mù hô với vào bên trong. Tiểu thất! Tiểu thất! Tôi không dám nói chuyện lớn tiếng vì sợ đánh động con quái vật nên tôi đành nhỏ giọng đáp lại. Triệu mù vẫn kêu gào ở bên kia. Tiểu thất! Tiểu thất! Quái vật chạy ra ngoài rồi! Tôi đuổi theo nó trước! Cậu cố nhịn một lúc nhé! Tôi đang cố kìm cơn bực mình. Nghe anh ấy nói như vậy thì không nhịn được mắng một câu. Nó đang ở chỗ tôi đây này! Tôi vội vàng đi ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi cầm đến pin soi thử và phát hiện mình không thể rời đi. Ngay trên chỗ lối ra, con quái vật đang ngồi xổm trên mặt đất và nhìn chầm chầm vào tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ con quái vật này. Nó to bằng khoảng một đứa bé, trông như một con khỉ trắng, tứ chi màu đỏ, rất giống tay chân người. Toàn thân nó được phủ bởi một lớp lông trắng, đầu trọc lóc. Nhưng lông xung quanh đầu lại rất dài. Sợi lông dài phủ lên chén nên không nhìn rõ được mặt nó. Lòng tôi đánh thót một cái, bất giác lùi về sau hai bước. Tôi cảm thấy hơi buồn nôn và kinh hãi khi nghĩ đến thứ này giống hệt quỷ biển mà áo ca đã miêu tả. Chúng vô cùng hung tàn, lấy giết chóc làm vui, thích ăn ốc cá khổng lồ, là tôi vội vàng nắm chặt chiếc xiên cá trong tay để đề phòng, nó có thể nhào đến bất cứ lúc nào. Con quái vật không hề sợ tôi, cổ họng nó phát ra những tiếng ừng ực, Nó đứng lên rồi nganh ngang tiến về phía tôi. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, cánh tay cầm đèn pin cũng run rẩy. Chiếc đèn pin bị rung lắc liên tục xung quanh con quái vật, khiến cảnh tượng càng thêm đáng sợ. Tôi vô thức lùi về phía sau một bước. Bàn chân đẹp phải một bình muối chua nên lão đảo ngã lăn ra đất. Đèn pin và cây leo xiên cá đều bị rơi mất. Tôi vội vàng bỏ qua nhặt được đèn pin. Khi tôi chuẩn bị cầm cây xiên cá, cổ họng con quái vật bỗng phát ra âm thanh ừng ực. Nó lập tức sông đến, dùng móng vuốt đè cây xiên cá xuống. Không gian trong khoang thuyền không lớn, tôi lùi lại vài bước là đã đến bức tường. Chân tôi đá vào một thùng rượu, cái thùng đổ ra rồi lọc cọc lăn đi. Con quái vật khẽ gầm thét rồi tiến dần từng bước về phía tôi. Trong tay tôi bây giờ chỉ còn mỗi cái đèn pin, tôi đành dần lùi về phía sau đến cuối khoang. Con quái vật này rất kỳ quái, nó dồn ép tôi về phía trước, đến sát tường. Nhưng sau đó, nó không tiến lên nữa mà lại ngồi xổm xuống rồi nhìn tôi đầy hứng thú. Tôi hơi khẩn trương, không biết con quái vật này muốn làm gì. Tôi vừa dùng đèn pin chiếu vào nó, vừa từ từ ngồi xuống rồi dùng tay sờ soạn. Hy vọng có thể sờ được vũ khí nào đó tiện tay. Dùng tay sờ dưới đáy thuyền, bên dưới nhớp nhép được phủ một lớp bụi rất dày. Tôi lại sờ ra phía ngoài, cuối cùng cũng sờ thấy một vật bằng sắt giống như bánh lái, có thể có một chút tác dụng. Tôi kéo mạnh nhưng nó không hề nhúc nhích, tôi lại dùng sức vặn thử, thế mà vật này lại từ từ chuyển động. Tôi cẩn thận vặn nó và thầm nghĩ thứ này không nhẹ. Đến lúc cầm được nó lên Thì có thể coi như búa để nện Cứ vặn vài vòng như vậy Cái bánh lái phát ra tiếng kêu cốt kết Tôi mừng thầm và nghĩ Cuối cùng cũng vặn được Cái vũ khí bằng sắt này xuống Tôi vừa định nhặt nó lên Thì bỗng thấy sau lưng bị hững, Cơ thể tôi không có chỗ dựa Nên lập tức ngẽ về phía sau Cùng lúc đó Con quái vật đang ngồi xổm trước mặt Bỗng gào thét rồi hung hãn lao về phía tôi. Chương 358. Lúc này thành thuyền phía sau lưng tôi đã biến mất, cơ thể tôi ngã ngửa ra đằng sau rồi đập xuống sàn. Chiếc đèn pin lại văng sang một bên, xung quanh tối đen, chỉ nghe thấy tiếng con quái vật khẽ gầm lên rồi nhào về phía tôi. Tôi chật vật ngã lăn ra đất không thể bò dậy nổi. Đối mặt với con quái vật đang gào thét lao về phía mình. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi cắn chặt răng và chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp đến. Một giây, hai giây, ba giây, cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Tôi mở mắt, cẩn thận, từng ly từng tí nhìn ngó xung quanh. Nhờ ánh sáng hắt ra từ đèn pin, tôi phát hiện mình nằm trong một khoang thuyền trống rỗng. Con quái vật kia cũng không ở bên cạnh tôi. Hóa ra trong khoang thuyền có một cánh cửa ngầm. Nó được ngăn bởi một tấm ván thuyền. Bên cạnh đó có rất nhiều thùng rượu rỗng được chất đóng. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó mà phát hiện ra. Thứ mà tôi sờ được chắc là cơ quan mở cửa. Sau khi xoay nó, tấm ván tự động rút đi, cánh cửa khoang sẽ mở ra. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vàng đứng dậy. Trước tiên cầm lại chiếc đèn pin... Đây là đèn pin kim loại có bốn cục pin khô bằng sắt. Nó khá nặng nên có thể dùng làm vũ khí. Theo ý định trước đó của chúng tôi, nếu phát hiện quái vật ở dưới này thì phải nhanh chóng ra ngoài. Mọi người sẽ tính xem dùng nước ngập hay lửa thiêu để xử lý nó. Nhưng vào lúc này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đột nhiên dũng cảm lên. Tôi không sợ con quái vật đó nữa mà kiên trì soi đèn vào bên trong ô cửa ngầm này. Bởi vì tôi thật sự tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì trên con thuyền gỗ nhốt ác quỷ này? Trước mắt đã có thể tạm thời xác định, con quái vật mà tôi vừa nhìn thấy chính là quỷ biển mà Áo Ca đã nói. Nó chắc chắn không phải thứ bị nhốt trong khoang, mà là từ bên ngoài lẹn vào. Có thể nó đã ẩn nấp ở đây được một thời gian. Nhưng do không mở được cánh cửa ngầm, nên đến khi tôi thuận tay mở cửa, thì nó mới xông vào. Thậm chí tôi còn hơi nghi ngờ là con quái vật này dồn tôi vào sát góc trong cùng của khoang, là vì muốn tôi mở cánh cửa ngầm này. Không ngờ do trùng hợp mà tôi lại mở được cánh cửa đó, vì thế nó mới tha cho tôi. Không gian sau cánh cửa ngầm không rộng, tôi dùng đèn pin chiếu vào là thấy rõ ràng. Bên trong chỉ khoảng 3 mét vuông, trống rỗng, có một cái vại to được đặt cố định ở giữa, cao khoảng hơn nửa mét. Chắc đó là nơi nhốt con quái vật kia. Tôi hơi khẩn trương dùng đèn pin soi thử. Sau khi xác định trong này không có quái vật, tôi mới hết sức cẩn thận đi vào. Bên trong không hề ẩm ướt, lộn xộn như bên ngoài. Ngược lại, nó vô cùng khô ráo. Trong không khí tràn ngập mùi vôi kỳ quái. Tôi dùng đèn pin soi thử, thì phát hiện dưới đáy trải một lớp vôi sống rất dày, vôi hút nước, bảo sao trong này lại khô như vậy. Đó là một chiếc vại có hai quai tạo hình khẽ cổ xưa. Tôi hơi lo lắng, không biết con quái vật có trốn trong đó hay không. Tôi ho khen vài tiếng trước, sau đó dùng đèn pin gõ gõ vào vỏ vại, bên trong rất yên tĩnh, chẳng có một âm thanh nào. Tôi lấy hết ken đạm nhìn thử vào bên trong. Trong đó thật sự có thứ gì đó. Rất nhiều vật màu trắng, sáng bóng, chứa đầy khoảng nửa vại. Phản ứng đầu tiên của tôi là, chẳng nhẽ đây là bạc thỏi. Là báu vật mà tổ tiên áo caro để lại cho con cháu. Nghe nói một số phú ông có tính cách cổ quái thời xưa hay thích làm như vậy. Khi con cháu mình rơi vào bước đường cùng, sẽ tìm được một số tiền lớn. Sau đó làm lại từ đầu. Nhưng nhìn đi nhìn lại có vẻ không giống lắm Bạc thỏi phải là từng nén bạc Từng thỏi, từng thỏi Còn mấy thứ này nhìn có vẻ hơi nét nét Tôi tiến lại gần để nhìn Thì phát hiện không phải Mấy thứ này rõ ràng là những hạt nhỏ màu trắng Nó có mùi vôi sống Cùng với một mùi hôi thối nồng nặc Nó giống đám bẽ vôi sống dưới đất Tôi bịt mũi Rồi vội vàng lùi ra sau Xem ra thứ trong bình chính là quỷ biển bị phơi khô. Không ngờ đã lâu như vậy rồi mà thứ này vẫn còn thối như thế. Xem ra con quỷ biển mà tôi đã gặp cũng đến vì thứ này. Bây giờ nó cũng đã bỏ chạy. Chương 359 Tôi cũng không muốn ở lại chỗ này lâu nên vội nhặt chiếc xiên cá lên rồi đi theo đường cũ để quay về. Tôi vừa ló đầu ra đã thấy khuôn mặt đần thối của triệu mù. Tôi vội vàng hỏi. Triệu mù, quỷ biển đi ra. Triệu mù nói với vẻ vô tội. Đừng hỏi nữa, chúng ta đều nhầm rồi. Thứ đó vốn không hề tiến vào, nó đang bám ở đầu thuyền kia kìa. Tôi bảo. Nói linh tinh, nó ở dưới kia mà. Triệu mù mở to mắt nhìn tôi, nói Ơ kìa, Caro, cậu nhìn đi, tiểu thất xuống dưới có một lúc mà cứ như gặp ma ấy. Tôi bực quá bèn hỏi anh ấy Tôi nói nghiêm túc đấy, con quái vật ở ngay dưới đó mà, có phải nó đã ra ngoài rồi không? Áo Caro và triệu mù liếc mắt nhìn nhau Anh tiểu thất, có phải anh bị hoa mắt không? Rõ ràng con quái vật đó ở trên này mà. Tôi điên quá, mắng. Không, người dưới đấy đã mệt rồi. Hai người còn đứng đó nói linh tinh nữa. Cũng không biết kéo ông đây lên. Tôi đang định chửi ẩm lên thì bỗng nghĩ đến lúc ở dưới khoang thuyền. Tôi nghe được triệu mù hô cái gì mà ở phía trên. Hình như anh ấy nói là quái vật đi ra nên đuổi theo con quái vật. Chuyện này là thế nào? Chẳng nhẽ ở đây có hai con quái vật? Tôi vội vàng hỏi chịu mù. Triệu mù? Triệu mù? Con quái vật mà anh nói là chui từ dưới khoang thuyền ra hay nhìn thấy ở đâu thuyền? Triệu mù đáp Nhìn thấy ở đâu thuyền mà. Đừng nói nữa. Chúng tôi đều nghĩ là nó đi xuống. Ai ngờ nó lại không xuống dưới mà vẫn trốn ở phía trên này. Tôi vội hỏi. Một mình anh đuổi theo nó hay là cả hai người đều đi? Triệu mù khinh thường nói. Chuyện nhỏ như vậy mà phải cần đến hai người à? Một mình tôi đi thôi. Để Caro canh chừng chỗ này, sợ cậu xảy ra chuyện. Tôi vội vàng hỏi áo Caro. Caro, từ đầu đến cuối cậu đều canh giữ ở chỗ này à? Cậu ta gật đầu. Đúng vậy, anh Triệu không cho tôi đi nên tôi chỉ đứng canh ở đây thôi. Tôi hỏi. Cậu không rời đi dù chỉ một chút chứ? Cậu ta khẳng định. Đừng nói một chút mà đến cả một giây cũng không. Tôi lại hỏi. Vậy... Vậy cậu có nhìn thấy thứ gì bên dưới chạy ra không? Áo ca rô lắc đầu. Không có, ở dưới đó có thể có cái gì chứ? Đầu tôi lập tức đổ mồ hôi, con quái vật đó vẫn còn trong khoang thuyền. Nghĩ đến đây, tôi dựng hết cả tóc gáy, chưa biết chừng con quái vật đó đang ngồi sổm phía sau lưng tôi và chuẩn bị nhào vào tôi. Tôi kêu to. triệu mù, nhanh lên, vẫn còn một con quái vật nữa ở bên trong triệu mù sửng sốt. Cái gì? Ở đâu ra con nữa thế? Tôi nói. Có hai con quái vật. Mẹ kiếp, đừng nói nữa, mau kéo tôi lên đã. Triệu mù khá cẩn thận. Anh ấy bảo áo caro kéo tôi ra ngoài, còn mình đứng bên cạnh dơ cây xiên cá chờ sẵn. Đề phòng con quái vật kia đục nước béo cò mà cũng đi ra. Áo caro rô nắm tay tôi rồi dùng hết sức bình sinh. Nhưng cậu ta không thể khiến tôi nhúc nhích. Cực chẳng đã, triệu mù để áo caro nhìn cửa khoang, còn anh ấy túm lấy tay tôi, sau đó đột ngột dùng sức kéo mạnh tôi ra. Vất vả một lúc lâu, ở dưới đáy thuyền lại vừa ngột ngẹt vừa mệt, nên tôi mệt đến mức ngồi ngay ra đất thở phì phò. Triệu mù chẳng để ý đến tôi, anh ấy chỉ lo nhìn cái cánh cửa rồi nói Cẩn thận một chút, đừng để thứ đó ra ngoài. Tôi cũng nói, Thứ này cực kỳ gian xạo Chỉ chớp mắt đã chạy mất tâm mất tích Tôi nói cho mấy người biết nhé May mà tôi thông minh Nếu không lần này chẳng về gặp hai người được nữa đâu Tôi nghỉ một lúc Rồi đứng dậy định đi kiếm cái gì đó ăn Nhưng tôi bỗng cảm thấy Sau lưng mình không ổn Hình như có thứ gì đó đang móc vào Mà lại còn móc rất đau Tôi vội vàng hô Triệu mù Mau nhìn xem trên lưng tôi có cái gì thế Triệu mù quay đầu nhìn, hai mắt anh ấy lập tức trợn tròn rồi lùi lại mấy bước và kinh hãi nhìn tôi. Tôi hơi bực mình, nói Anh trừng mắt với tôi làm gì? Phía sau lưng tôi là cái quái gì thế? Màu tháo nó xuống cho tôi với! Áo caro cũng hoảng sợ nhìn tôi, cậu ta liên tục lùi về phía sau cứ như gặp ác quỷ. Lúc này triệu mù mới thì thầm nói nhỏ Tiểu thất, cậu đừng nhúc nhích! thứ kia đang bám vào lưng cậu. Chương 360. Trong giây phút đó, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao con quái vật lại không giết mình. Hóa ra nó muốn dựa vào tôi để rời khỏi khoang dưới đáy thuyền. Trong nhất thời tôi đứng sững tại chỗ, mồ hôi trên lưng tuôn ra ào ào như nước sông. Cử động không được, mà không cử động cũng không xong. Tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Thử nghĩ mà xem, vất vả một lúc dưới đáy thuyền, lưng vừa ướt vừa dính, thế thì chẳng ai mà có tâm tình tốt được. Hơn nữa trên lưng giờ lại có một con ác quỷ, bảo sao tôi cứ luôn cảm thấy có thứ gì đó treo trên lưng mình. Triệu mù vẫn còn khá tỉnh táo, anh ấy dẫn áo ca rô liên tục lùi về phía sau mấy bước. Sau đó lạnh giọng nói với tôi Thả cậu ấy ra Bọn tao sẽ để mày đi Tôi kinh ngạc Triệu mù bị điên rồi à Thả ra Có cháu trai mới không muốn thả ra ấy Vấn đề là Thứ này cứ như con quỷ hút máu vậy Bám chặt lên người tôi Có muốn ném cũng chẳng ném đi được Tôi thả nó xuống bằng cách nào bây giờ Không ngờ là Triệu mù vừa dứt lời Thứ sau lưng tôi lại hơi cử động Tiếp đó nó chủ động nhảy từ trên người tôi xuống và từ từ lùi về phía sau. Trong cổ họng còn phát ra tiếng giống trầm trầm, như thể đang uy hiếp mấy người triệu mù. Lúc này tôi mới hiểu ra, câu vừa rồi của triệu mù không phải nói với tôi, mà là nói với con quỷ biển ở trên lưng tôi. Nhưng điều đáng sợ nhất là con quỷ biển này lại nghe hiểu. Mặc dù triệu mù và áo caro cách hơi xa, nhưng bọn họ vẫn duy trì cảnh giác. Hai người nắm chặt cây xiên cá, giữ nguyên tư thế sẵn sàng ra đòn chí mạng. Tôi bị kẹp ở giữa, không biết con quái vật kia đã đi chưa nên rất khẩn trương. Tôi chỉ có thể nhìn chăm chú vào mắt triệu mù. Triệu mù vẫn hiếp mắt nhìn phía sau tôi. Cuối cùng khuôn mặt anh ấy hiện lên biểu cảm như chút được gánh nặng. Triệu mù khẽ gật đầu với tôi ra hiệu nguy hiểm đã được giải trừ. Lúc này tôi mới thở vào và cảm thấy chân mình như nhũn ra. Rồi tôi mềm oặt ngã lăn ra đất. Đúng lúc này, triệu mù bỗng hét lên một tiếng rất to. Anh ấy ném mạnh cây xiên cá về phía trên đầu tôi. Cây xiên cá cắm xuống đất đánh rầm một cái. Tôi sợ quá nhảy dựng kẻ lên. Sau đó tôi quay đầu nhìn thì thấy cây xiên cá cắm chặt vào sàn thuyền. Đuôi chiếc xiên vẫn còn đang rung rung, nhưng không thấy con quái vật kia đâu nữa. Tôi vẫn chưa tỉnh hồn nên chửi ầm lên. Mẹ kiếp! Triệu mù chết tiệt! Anh điên rồi à! Vừa rồi tôi mà ngẩng đầu cao một chút thì đã là người chết rồi đấy! Triệu mù im lặng không nói gì. Anh ấy đi đến vỗ vỗ vai tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc rồi bỏ đi. Tôi lại càng tức giận, mắng. Chịu mù chết tiệt anh có ý gì thế? Anh cảm thấy nhét cho ông đây điếu thuốc là bỏ qua được chuyện này à? Mẹ nói chứ, tôi cho anh biết, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Anh có biết ông đây ăn bao nhiêu khổ ở dưới đó không? Vừa mới thò mặt lên trên còn phải ăn một cây xiên cá của anh nữa. Áo cà rô nơm nớp lo sợ đi đến, cậu ta hỏi. Anh tiểu thất, vậy anh muốn thế nào mới hết tức? Tôi đập một cái vào đầu cậu ta. Cậu ngốc à! trừ khi anh ấy cho tôi cái bật lửa. Tôi vừa dứt lời, thì triệu mù đã ném chiếc bật lửa bay đến đập vào đầu tôi. Anh ấy bảo, hai người đến nhìn vật này một chút đi. Tôi châm lửa rồi sảng khoái rít một hơi, cảm giác cả người thoải mái hơn nhiều. Tôi không còn cảm thấy triệu mù đáng ghét nữa, nên ngây ngang đi tới và hỏi, nhìn cái gì thế? Đồ mắt mù như anh thì nhìn thấy rõ được cái gì? Không ngờ khi nhìn rõ ràng vật đó là gì, tôi lại không nhịn được mà hít một hơi. Khói thuốc sọc vào cổ họng khiến tôi ngồi xổm xuống, ho sặc sụa một lúc lâu. Phải rất khó khăn tôi mới dừng được cơn ho. Tôi hỏi triệu mù với khuôn mặt đỏ bừng. Đây là cái gì thế? Triệu mù đáp: Vừa rồi, trong tích tắc, khi thấy con quái vật muốn nhảy xuống nước, tôi nhìn thấy có một sơ hở nên phi luôn cây xiên đến. Kết quả chỉ sượt qua bên cạnh người nó và làm rơi ra thứ kia. Tôi phải dùng hết sức lực mới rút được cây xiên cá ra. Sau đó cầm một miếng mỏng màu trắng lên, dùng đèn soi để quan sát. Thứ này to tầm một bàn tay, hình bầu dục, sáng óng ánh. Bên ngoài có một lớp vật chất màu nâu đen. Đây rõ ràng là một miếng vảy cá. Vảy cá, lại là vảy cá. Đây đã là lần thứ ba trong khoảng thời gian này chúng tôi nhìn thấy vảy cá. Lần đầu là trên người tiểu mã, lần thứ hai là trên tàu hỏa và lần thứ ba là trên chiếc thuyền này. Áo Caro cũng chạy đến, cậu ta nhìn kỹ một chút rồi nói: "Hôi, một chiếc vảy cá to quá." Triệu Mưu hỏi: "Có thể nhận ra đây là vảy của loại cá nào không?" Áo Caro lắc đầu: "Không nhận ra được." Triệu Mù lại hỏi: "Vậy đã to thế này, vậy con cá phải to đến mức nào chứ? Liệu có phải cá voi không?" Áo caro cười bảo: "Anh Triệu, cá voi không có vậy." Triệu Mù ngượng ngùng gãi đầu. "Vậy nó là vậy của cái gì? To đến thế này cơ mà." Áo caro nói: "Không biết nữa, có lẽ vậy rơi xuống từ con cá to bắt được trước đó. Hai người tìm thấy nó ở chỗ nào thế?" Chương 361 Tôi nói Không phải trong kẻ hở Là từ trên người quỷ biển rơi xuống Áo caro giật mình Sao có thể thế được Các anh cũng thấy đấy kẻ người thư đó toàn lông Đâu có vảy đâu Triệu mù bình tĩnh nói Có khi là nó ăn cá Nên để dính vảy cá lên người Áo ca cảm thấy khả năng đó không lớn. Vảy cá to thế không thể nào dính trên người không rớt xuống được. Tôi nghĩ đến một khả năng. Hai người có nghĩ tới không? Lần này quỷ biển vào trong khoang thuyền tìm đồ. Liệu cái vảy cá này có phải là thứ nó muốn tìm không? Trượm mù cười nhạo. Vớ hơ vận. Nó đi trộm quỷ biển ra mà còn có thể ăn trộm cả vảy cá lớn nữa à? Cậu cho rằng vảy cá là cha nó chắc. Hơn nữa... Trong một chiếc thuyền đánh cá cổ, Niêm Phong một đống vảy cá, điều này có hợp lý không? Không ngờ áo caro lại trở nên nghiêm túc. Anh Tiểu Thất, anh đưa chiếc vảy cá kia cho tôi xem. Tôi đưa vảy cá cho cậu ta, cậu ta lật qua lật lại xem và hỏi. Chiếc vảy cá này vốn là ở trên cây lao à? Tôi gật đầu. Đúng vậy, trên cây lao xiên cá đó. Áo caro hơi nghi ngờ. Anh chắc chứ? Tôi nổi giận. Vậy cá do chính ông túm từ trên cây lao xuống còn có thể sai được chắc. Áo caro vội giải thích với tôi. Anh tiểu thất, anh xem trên vậy cá chẳng xích mẹ tí nào. Không giống như bị lấy từ trên cây xin cá xuống. Vừa rồi đúng là tôi không chú ý tới vấn đề này nên cầm lấy vậy xem thử. Cả chiếc vậy hoàn chỉnh, viền cạnh bóng loáng, hoa văn rõ ràng như một món đồ mỹ nghệ được điêu khắc tinh xảo Quả thật không có bất cứ dấu vết xứt mẹ gì. Sao có thể như thế? Tôi ngẩng đầu nhìn triệu mù. Anh ấy cũng chẳng hiểu ra sao nên nhận lấy xem xếp. Đặt nó trên bong thuyền. Sau đó mở con dao gấp của áo caro ra đâm mạnh vào chiếc vải. Không hề ngoài ý muốn. Con dao dễ dàng đâm xuyên vải cá, dính nó vào trên bong thuyền. Triệu mù khinh thường nói. Mỗi tí việc còn con mà còn đáng để cãi nhau. Giờ cậu xem nó đã rách chưa? Không ngờ áo cargo lại nghiêm túc. Cậu ta rút con dao gấp ra thật cẩn thận, sau đó túm chiếc vải cá kia lên. Vải cá đã nhăn nhúm. Sau khi trải ra và soi dưới ánh đèn, cậu ta giật mình kêu lên. Chiếc vải cá này vẫn nguyên vẹn. Triệu Mù giật lấy chiếc vải cá, xem kỹ dưới ánh đèn, vẻ mặt khó lường. Cuối cùng anh ấy đưa cho tôi Tôi nhìn cái vảy cá, mặc dù nó trông giống như một cục giấy nhầu nát và rúm gió, nhưng quả thật nó vẫn nguyên vẹn sau khi mở ra, không có dấu vết bị dao cắt. Tôi không kìm lòng được thốt lên. Thứ này rất giống dép mềm, dao đâm cũng không cắt rách được. Xem ra năm xưa Kim Dung đã lấy cảm hứng từ thứ này. Áo caro không cười, một tay cậu ta cầm vảy cá, một tay khác bật lửa bắt đầu đốt vải cá bằng bật lửa. Tôi vốn tưởng đó là điều kiêng kỵ, giống như người sống sẽ đốt những đồ của người chết từng dùng để tránh dính xui xẻo. Không ngờ cậu ta lại không có ý đó. Cậu ta đốt đến mấy phút, chiếc vải cá kia vẫn như lúc ban đầu, trắng bóng, sáng lấp lánh, không có bất cứ thay đổi nào. Tôi nói, ồ, xem ra thứ này không riêng chỉ đau thương bất nhập, mà còn nước lửa không xâm, Hạo nào, con cá to đó khó bắt được đến vậy? Đang nói thì sắc mặt áo caro thay đổi, giọng cậu ta hơi run. Anh, anh tiểu thất, anh sờ thứ này thử đi. Cậu ta đã đốt thứ này bằng bật lửa khoảng hơn 10 phút, mặc dù nó không làm sao, nhưng mà khỏi cần nghĩ cũng biết chắc là đã đốt nóng đỏ rồi. Chẳng qua bề ngoài không nhận ra mà thôi. Tôi sờ tay vào chẳng phải sẽ bị phồng rộp da hay sao? Triệu mù thấy áo caro có gì đó kỳ lạ nên chủ động vươn tay sờ chiếc vảy cá thật cẩn thận Bỗng nhiên anh ấy rụt trở về giống như bị rắn cắn Tiếp theo mặt của anh ấy đổi sắc Tiểu thất, thứ này có vấn đề Tôi nói với vẻ hơi khinh thường Có vấn đề gì không phải anh muốn dụ ông đây bị bỏng tí cho vui đấy chứ Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn vươn đầu ngón tay ra thật cẩn thận chạm vào chiếc vảy cá kia một chút chiếc vảy cá lạnh lẽo cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt tôi nói có gì không thích hợp đâu thứ này đâu thể cắn người được triệu mù và áo caro đều kinh ngạc nhìn tôi như là đang nhìn một thằng ngốc nhìn ngọn lửa nhảy nhót trên tay áo caro tôi lập tức ngẩn người cậu ta đã nướng chiếc vảy cá ở trên lửa hơn 10 phút vì sao chiếc vảy cá không hề nóng một chút nào Áo ca đứng cạnh lầm bầm nói một câu. Đúng vậy, chắc hẳn là quỷ biển muốn trộm thứ này. Triệu mù hỏi, rốt cuộc thứ này là cái gì? Giọng áo ca rất nhỏ, như là tiếng mũi vo ve, nhưng mà lọt vào tai tôi và triệu mù, lại như tiếng sấm nổ tung giữa không trung. Cậu ta nói, đây là một chiếc vảy rồng. Chương 362 Đây là một chiếc vảy rồng. Lời áo caro nói làm chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, người Trung Quốc luôn có sự sợ hãi sâu sắc đối với rồng. Hoàng đế là con rồng, người là truyền nhân của rồng. Chiếc vảy trông như bình thường này lại chính là vảy rồng trong truyền thuyết ư? Áo caro giải thích Trước kia cậu ta từng nghe ông nội mình kể về vải rồng. Đặc điểm của vải rồng là đau thương bất nhập, nước lửa không xâm. Nói cụ thể là đốt trên lửa không teo, cắt bằng dao không được, ngâm vào nước mấy chục năm cũng sẽ không thối rửa. Tôi khá kinh ngạc. Thứ này trâu bò vậy cơ à? Áo ca đưa con dao cho tôi. Anh thử xem. Tôi đặt vải xuống nền, cầm dao cứa mạnh lên trên. Cảm thấy chiếc vải rất dai, dao như cửa trên lớp da thật dày vậy, hoàn toàn không làm được gì. Triệu mù ở cạnh im phăng phát cả buổi lúc này mới nói Tại sao dưới đáy thuyền phải niêm phong vải rồng? Cậu từng nghe kể chưa? Tôi nói Có phải giống như nhốt quỷ biển không? Cũng để hù dọa cá. Anh nghĩ đi, cá tôm nào mà không sợ rồng? Chỉ cần người thấy mùi vải rồng là chúng sẽ sợ tới mức chạy lung tung khắp nơi. Kể hai người nghe nhé. Lần trước tôi đến Thái Lan du lịch, tham quan công viên động vật hoang dã Safari bên họ. Lúc ấy chuyên gia về rắn đã nói với tôi rằng họ chuyên thu thập một ít chất dịch cơ thể của rắn hổ mang chúa. Khi ở nơi hoang dã, nếu gặp phải bầy rắn, hãy bôi một ít dịch lên người. Mặc dù không có rắn chúa, nhưng bầy rắn ngoài hoang dã sẽ cảm thấy như có rắn chúa đến. Chúng sẽ sợ tới mức mềm nhũn, nằm lăn ra đất không dám nhúc nhích. Áo ca nói Thật sự trước vậy rồng này không giống vậy Vậy rồng trái ngược hẳn với quỷ biển Quỷ biển làm cá lớn sợ hãi Chúng không dám tới gần Còn vậy rồng làm cá lớn cảm thấy kính sợ Sau đó sẽ chủ động tuần tra chung quanh thuyền Giống như hộ tống và bảo vệ con thuyền Tôi và triệu mù gật gù Giờ đây cuối cùng cũng đã hiểu Vì sao luôn có cá lớn quanh quẩn quanh thuyền chúng tôi Nhưng lại không tấn công Hóa ra là do nguyên nhân này. Triệu mù hỏi. Thế vì sao quỷ biển muốn trộm vảy rồng? Tôi cũng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Một hơi còn đi hạn hai con. Ốc Caro lắc đầu. Trước giờ tôi chưa từng nghe nói quỷ biển trộm vảy rồng. Lẽ ra vận hoành hành ngang ngược dưới nước như nó cũng không cần dựa vào vảy rồng để hù dọa cá lớn làm gì cả. Thật là kỳ lạ quá. Triệu mù nói. Bỏ đi, mặc kệ nó, chúng ta mau đi ăn cua đi đã, nước sắp sôi cạn cả rồi. Anh ấy vừa nói vậy, chúng tôi mới cảm thấy vừa lạnh vừa đói, bụng sôi ủng ục. Mọi người mở rượu, bê một nồi cua to nóng hôi hổi lên, chấm giấm gừng, chua cay, ăn vô cùng vui vẻ. Nhìn đồng hồ, sau khi bị quỷ biển hành thì hiện giờ đã tới 4 giờ sáng, cũng là thời điểm lạnh nhất trong ngày. triệu mù nói, Uống rượu, uống rượu đi, chúng ta kiên nhẫn thêm chút nữa, chờ khi trời sáng là sương mù sẽ tan. Rượu mạnh xuống bụng, làm người ấm hẳn lên, áo Garo uống đến mức mặt đỏ bừng. Xua tay nói, cậu ta thật sự không thể uống nổi nữa, uống nữa sẽ nôn mất. Cậu ta khoác thêm áo, loạn trạng đứng lên, dựa vào lan can thuyền hóng gió biển. Ngẩng đầu nhìn, bên ngoài tràn ngập sương mù chẳng hề có chút dấu vết tan đi nào. Con thuyền vẫn chậm chậm chạy trong màn xương như có thứ gì đó đẩy nó đi từ đằng sau. Tuy trong lòng ai cũng biết chuyện quái quỷ này, nhưng không ai dám nói toạc ra mà cứ uống rượu ừng ực, to mồm bốc phết. Ép bản thân quên sự thật này đi. Trung quanh càng ngày càng lạnh, nhất là đi ngang qua xương mù. Xương mù lạnh lẽo ẩm ướt làm người ta hắt xì hơi liên tục. Chữ mù vội vặn to lửa trong bếp dầu để tôi sưởi ấm. Lại dặn dò tôi khoác thêm áo Tôi và triệu mù thi rượu với nhau Không biết đã uống bao lâu Đầu tôi chánh choáng Chân lão đảo. Được triệu mù đỡ sang nằm bên cạnh Mơ mơ mèn mèn Không biết đã qua bao lâu Cuối cùng tôi bừng tỉnh vì lạnh quá Tôi bò dậy xem thử Thì thấy áo ca ngủ ở cạnh mình Đang kéo bể rung trời Loạn choạng đi ra ngoài Tôi thấy triệu mù không ngủ, anh ấy tựa vào đầu thuyền, yên lặng nhìn sương mù dày đặc phía trước. Tôi hỏi anh ấy, có gì không? Triệu mù lắc đầu. Tôi nói, không có gì là ổn. Triệu mù lại đột nhiên nói, Tiểu thất, cậu có nghĩ tới việc nếu sương mù mãi không tan thì phải làm sao không? Tôi hỏi, mãi không tan ư? Sao có thể... Chờ đến 9 giờ, 10 giờ Mặt trời mọc lên là chắc chắn sẽ tan Đâu phải anh không biết Anh từng thấy sương mù nào không tan suốt cả ngày chưa Triệu mù lắc đầu Chuyện trên biển không giống như trên đất bằng của chúng ta Vì vậy rất khó để nói Tôi bảo Dù có khó mà nói Thì chờ tới quá trưa thể nào sương mù cũng tan Chẳng lẽ còn có thể kéo dài mấy ngày không tan chắc Triệu mù nói Vừa rồi khi cậu ngủ Tôi đã hỏi Caro, cậu ta nói trên biển sẽ có tình huống như thế này. Đừng nói một, hai ngày, có khi thậm chí mười ngày nửa tháng sương mù đều sẽ không tan. Tôi giật mình kinh hãi. Sao có thể chứ, trừ khi trời đầy mây nửa tháng liên tục, nếu không mặt trời vừa mọc là sương chắc chắn sẽ tan. triệu mù nghiêm mặt nói, Ở quê tôi cũng có người đi biển, khi còn nhỏ. Tôi từng nghe ông ta kể vài chuyện trên biển, nói là trên biển có một số hố biển. Không phải nói hố biển là dưới đáy biển có một cái hang sâu, mà có nghĩa là khi thuyền đang đi trên biển, cứ như là đột ngột rơi vào một cái hố lớn. Trong hố lớn đó không nhìn thấy mặt trời, mà toàn là sương mù. Có người đi 10 ngày nửa tháng mới có thể thoát ra, còn có người mãi mãi không ra được. Tôi giật mình. Đó là hố biển gì vậy? Anh ta kể Sau này ông thủy thủ già đó kể Bản thân ông ta suy nghĩ cả đời Sau đó cũng hỏi rất nhiều thủy thủ già khác Bọn họ lại lén lút thảo luận Nói tình huống kiểu này giống như lạc vào hang ổ của quái vật biển Hang ổ đó vô cùng rộng Hơn nữa quái vật biển luôn hít mây nhẹ khói Cho nên hang ổ của nó có sương mù dày đặc khắp nơi Không thể nào tan được Cuối cùng, thuyền lái ra khỏi hang ổ của quái vật khổng lồ thì mới có thể thấy lại ánh mặt trời. Chỉ có như vậy mới giải thích được. Tôi nhếch miệng cười. Còn có chuyện như vậy nữa à? Rất thú vị đấy. Triệu mù nói. Hồi đó tôi nghe câu chuyện đó xong bèn nghĩ. Con thuyền đó chạy hơn 10 ngày cũng không ra được. Thế thì hang ổ đó phải rộng đến mức nào chứ? Tôi bảo. Đúng vậy. Rõ ràng đấy là chuyện kể lừa anh mà. Lúc ấy sao anh không cho ông ta một trận? Triệu mù lại nói. Tôi hỏi ông ta. Ông ta nói điều kỳ quái nhất chính là chỗ này. Một khi thuyền đi vào hang ổ của quái vật, động cơ trên thuyền đều sẽ ngừng hoạt động, không có ngoại lệ. Thuyền sẽ trôi lành bành trên mặt biển, tự đi chầm chậm. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, mà cho rằng triệu mù đang kể chuyện nên thuận miệng nói. Thế cũng khá tốt, tiết kiệm dầu. Triệu mù lại không cười, anh ấy đè thấp giọng xuống. Tiểu thất, cậu có nghĩ tới không? Tình huống của chúng ta hiện giờ chất giống tình huống mà ông ta kể. Chương 363 Tôi lập tức ngớ người. Đúng thật là thuyền của chúng tôi đã hỏng rồi đang đi chậm rì rì trên biển. Hơn nữa sương mù càng lúc càng dày đặc hơn và không hề có dấu hiệu tan đi. Chẳng lẽ chúng tôi thật sự đã vô tình lạc vào hang ổ của quái vật trên biển ư? Triệu Mù nói. Người kia còn kể rằng khi bắt đầu vào hang ổ của quái vật biển đã xảy ra một việc lạ. Đó là có rất nhiều cua bò lên thuyền, cho dù cậu lấy cây xiên đâm chết chúng, chúng vẫn liều mạng bò lên. Giống như là dưới đáy nước cất giấu một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cái chết. Tôi im phắc. Xem ra đúng là chúng tôi đã đụng vào hang ổ của quái vật trên biển rồi. Im lặng một lúc lâu sau tôi mới hỏi Triệu Mù. Làm sao bây giờ? Triệu Mù thở hắt ra. Hết cách. Chúng ta không hiểu chuyện trên biển nên phải đi hỏi ca đã. Gọi cậu ta dậy đi. Tôi đi xem qua. Áo caro đang ngủ như một con mèo, hai chân quặp một cái bình vỡ, nước miếng chạy ròng ròng, còn rầm rì trong cơn mơ. Tôi vỗ nhẹ vào mặt cậu ta rồi kéo chân ra, cậu ta mới mơ màng tỉnh lại. Thấy tôi, cậu ta hoảng sợ dùng hai tay ôm ngực, mặt mày sầu thảm, cứ như vừa bị tôi cưỡng hiếp vậy. Tôi ném áo khoác cho cậu ta và lạnh lùng nói, Mau mặc cái này vào, rồi lại đây. Éo Caro nhanh chóng kiểm tra người ngựa một lượt, thấy quần áo còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm và tròng áo khoác vào, ngái ngủ đi ra gọi. "Anh Triệu." Triệu Mù gật đầu hỏi cậu ta. "Caro, ông nội cậu có từng nói là cá lớn sẽ đẩy thuyền có vảy rồng đi không?" Áo Caro lắc đầu đáp. "Không có, nhưng có một lần bọn họ gặp phải một xác chết thối rữa, chỉ còn lại một lớp da." Bên dưới có rất nhiều cá lớn đẩy cái xác đi tuốt ra ngoài khơi xa. Bọn họ ở phía sau lấy cây xiên đuổi đi cũng không được. Tôi nhớ ra rồi, có lẽ chính là vào lần đó bọn họ vớt được một ít vảy rồng niêm phong trên chiếc thuyền gỗ này. Tôi có hứng thú. Đẩy nó đi ư? Là muốn ăn nó à? áo Caro lắc đầu. Ông nội của tôi nói là muốn đưa nó trở về. Triệu Mù hỏi đưa trở về, đưa đến đâu? áo caro nhìn sương mù dày đặc phía xe, giọng nói khen đặc. đưa về hang ổ của nó ấy. tôi giật mình. rồng còn có ổ nữa à? vậy ổ rồng như thế nào? áo caro gật đầu đáp. có chứ, theo ông nội của tôi kể, ổ rồng ở vùng biển sâu cũng dựng thành từ cây gỗ to hay cái gì đó. tôi bảo. Cậu nói vậy làm tôi nhớ ra vùng Tứ Xuyên chúng tôi có cách nói là hóa rồng mọi người từng nghe chưa? Bọn họ lắc đầu. Tôi nói tiếp. Tôi đã từng nghe kể rất nhiều về hóa rồng. Tuy nhiên ở vùng Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên của chúng tôi là nhiều nhất. Ở những nơi có sông lớn và nhiều lũ lụt mới có thể xuất hiện rồng. Nói là rồng, nhưng thật ra là rắn. Rắn ở trên núi cao rừng sâu tu luyện. Tới một thời gian nhất định, Trên đầu sẽ bắt đầu u lên và mọc sừng, bay lên thành rồng. Nhưng trước khi trở thành rồng, nó yêu cầu hóa hình một chút. Hóa hình được là thành công vượt ải long môn, trở thành rồng hô mưa gọi gió thật sự. Không hóa hình được sẽ bị đánh về hình dạng rắn, lại trở về ngoan ngoãn tu luyện một lần nữa. Cái gọi là hóa rồng chính là trước khi thành rồng, rắn lớn cần bơi theo con sông vào lúc trời mưa to tầm tã. Thừa dịp mưa to, khắp đất trời đều là hơi nước. Nó lợi dụng nước lũ ầm ầm để nhảy lên trời, rồi đột phá bầu trời và trở thành rồng thật. Cách nói hóa rồng đã đi sâu vào lòng người ở chỗ chúng tôi. Anh hỏi đại một đứa trẻ, nó cũng có thể kể cho anh kẻ buổi. Hơn nữa, còn nói có đầu có đuôi, cứ như là có chuyện như thật vậy. Việc hóa rồng này thường mang lại tai họa cho dân bản xứ. Trực tiếp nhất chính là lũ lụt. Đôi khi anh sẽ thấy khá lạ là có một số con sông vốn dĩ tốt đẹp, có thể sẽ lũ thuận lợi, nhưng bỗng nhiên bị vật gì đó chặn lại. Nước lũ trèn qua đê gây lũ lụt. Sau đó, khi nước rút, có người đi đường sông phát hiện dưới sông có một hố sâu rất lớn, chẳng chịt những đường vân to lớn, như thể có một con quái thú khổng lồ đã từng nằm dưới sông. Có cụ già nói, đấy chính là giao long hóa rồng. Còn có chuyện nữa là, tính giao long kiêu ngạo, nó không bao giờ chịu đi qua bên dưới bất cứ thứ gì. Cho nên khi gặp con đê, nó sẽ san bằng đê để nước sông tràn qua. Sau đó nó lại bơi từ phía trên qua. Gặp phải cầu cũng giống như thế. Nhưng mà cơ thể giao long quá nặng. Cầu đá bình thường không gánh nổi sức nặng của nó nên bị sập. Cho nên anh đến Hồ Bắc, Tứ Xuyên mà xem, dưới mấy cây cầu đá kiểu cũ, luôn có dao nhọn cắm ngược, dài gần kẻ thước. Chúng dùng để đề phòng khi hóa rồng, giao long lấp kín vòm cầu cho nước sông tràn qua. Có điều nói nhiều như vậy, nhưng tôi thật sự chỉ muốn nói với họ một câu, đó là, theo những người già nói, khi giao long tu luyện trong núi sâu cũng sẽ dựng một vài ổ giao long. Có người từng thấy ổ giao long, nói những hang ổ đó đều nằm ở những khe núi rất bí ẩn. Lối ra vào luôn được giấu sâu thác nước hoặc là dưới hồ sâu. Hang ổ được dựng từ những cọc gỗ to đùng, vô cùng tinh xảo. Thoạt trông giống như một mỏ quặng rất lớn, bên dưới trải một lớp gỗ tà vẹt, bên trong tanh hôi vô cùng, gỗ trơn trượt, dính đầy nước dãi của giao long. Tôi hỏi Éo Caro Thế, rồng ở dưới biển cũng dựng ổ chứ, có giống dao long không? Áo ca lắc đầu. Không biết, có điều nghe nói hang ổ của rồng không ở trên đảo mà là ở đáy biển. Chỗ đó có sương mù dày đặc quanh năm, không ai biết rốt cuộc nó ở đâu. Tất cả những người biết cũng đều chết hết rồi. Cậu ta thở dài, không nói nữa mà nhìn sương mù phía xa. Lúc này, triệu mù ở bên cạnh khẽ nói. Ca Cậu nhìn xem, chỗ chúng ta đây có giống ổ rồng không? Chương 364. Nghe những lời này, áo rô không khỏi rùng mình, kéo chặt áo khoác lại và nhìn ra phía xa xa, sắc mặt cậu ta xám nguyết. Môi cậu ta giật nhẹ, u u nói: "Anh chịu, anh cũng nhận thấy thế à?" triệu mù không nói gì cũng không nhúc nhích mà tự móc ra một điếu thuốc rồi hút. Tôi thấy không khí hơi nặng nề nên siết chặt tay cổ vũ bọn họ. Sợ gì chứ? Chúng ta là thanh niên xã hội chủ nghĩa thời đại mà. Có cái gì mà phải sợ? Có một câu nói thế nào ấy nhỉ? Nhờ hy sinh bao nhiêu hoài bão và tuổi xuân tốt đẹp, đất trời mới lật sang trang mới hôm nay. Đầm rồng hang hổ có xá gì chúng ta cũng xông vào luôn. Tôi còn muốn tiếp tục nói bậy bạ, nhưng Triệu mù đã cốc lên đầu tôi một cái, lại đưa cho Áo caro một điếu thuốc và hỏi: "Chuyện ổ rồng là như thế nào? Cajo, cậu hãy kể lại tỉ mỉ cho chúng tôi biết. Còn nữa, chỗ các cậu có giải thích vì sao quỷ biển lại trộm vảy rồng không?" Áo Cajo hút mạnh mấy hơi thuốc, cơ thể dần ấm lên nhưng vẫn quấn chặt áo khoác như thể e ngại thứ gì đó. Qua rất lâu, cậu ta mới lên tiếng. Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện quỷ biển trộm vảy rồng. Tuy nhiên, từ cái tên quỷ biển là có thể nhận ra, quỷ ma chính là tà ma đấy. Thứ này làm việc không theo lẽ thường, xuất quỷ nhập thần, không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có người nói, chúng do quỷ hồn chết ở dưới biển biến thành. Dù cho là mọi việc ác dưới biển, cũng không ai có cách gì đối phó với chúng. Lẽ ra thứ này chẳng sợ gì dưới biển cả Nhưng nó lại lên thuyền của chúng ta trộm vải rồng Đúng là chẳng hiểu ra làm sao Chúng tôi gật gù không nói gì thêm Đã đến lúc này Mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây Chắc hẳn cậu ta sẽ không lừa chúng tôi Cũng không cần phải lừa chúng tôi nữa Triệu mù lại hỏi Thế ổ rồng thì sao? Việc này giải thích thế nào? Chỗ các cậu có nghe kể không? Tôi xen vào, có phải ổ rồng giống ổ dao long ở chỗ chúng tôi không? Cũng là hang động dựng lên dưới biển bằng cây gỗ to đùng gì gì đó. Áo caro lắc đầu. Khi còn nhỏ, tôi từng hỏi ông nội ổ rồng như thế nào. Ông nói cả buổi cũng không nói rõ ràng. Theo ý ông là, ổ rồng cũng không phải là một cái ổ, mà như một nơi rất thần bí, rất ma quái. Giống như là nó không ở trên biển. Cũng không ở trên đất bằng Ở đó thời gian cũng sẽ chậm lại Đồng hồ hay dụng cụ máy móc Đều bị ngừng hết La bàn cũng không hoạt động Kim đồng hồ lộn xộn Khắp nơi đều là sương mù Chẳng nhìn thấy cái gì Giống như là Giống như là không ở trong thế giới này vậy Tôi xen vào Giống như tới một không gian khác hả Áo caro gật đầu như bộ củi Đúng vậy Đúng như anh tiểu thất nói, giống như tới một không gian khác. Triệu mù biểu môi. Các cậu càng nói càng mê tín. Lát nữa đừng lôi cả ngọc hoàng đại đế, vương mẫu nương nương vào nhá. Tôi nói. Triệu mù, anh đừng nói trước nhá. Đúng là tôi đã từng nghe chuyện về rồng này rồi đấy. Triệu mù hỏi. Chuyện gì? Tôi đáp. Các anh nghĩ xem, 12 con giáp của người Trung Quốc chúng ta là gà, thỏ, trâu, heo, chuột, vân vân đều có gì giống nhau? Triệu mù nói có gì giống nhau ư? đều có thể ăn được chứ còn gì nữa? Tôi bị anh ấy chọc tức đến mức suýt ngất. Anh ăn chuột hả? Rồi tôi quay lại nói với áo caro những thứ này đều có một đặc điểm rất rõ rệt. Chúng là những con vật tồn tại thật sự. Có ai mà chưa từng thấy chuột, thỏ, trâu? Mọi người đều từng thấy rồi toàn là những động vật thường thấy nhất. Nhưng mà trong 12 con giáp có một con duy nhất mà mọi người chưa từng thấy, đó chính là rồng. Áo caro gật gù. Đúng là như vậy. Triệu mù phản bác. Không thể nói như vậy được, mèo cũng thường thấy mà. 12 con giáp đâu có mèo? Tôi đáp. Mèo là một loài mới đến từ Ai Cập khi tổ tiên của chúng ta xác định 12 con giáp Trung Quốc vẫn chưa có mèo. Tôi nói, mọi người có nghĩ tới chưa? Nếu 11 con trong 12 con dép đều là động vật có thật, vì sao cố tình lại chỉ có con rồng được hư cấu ra? Áo ca rô bị tôi dẫn dắt nên ngốc nghếch hỏi. Vì sao vậy? Tôi đáp. Vì sao? Không vì gì cả. Bởi vì rồng cũng giống như 11 con dép khác, cũng là một sinh vật có tồn tại thật sự. Hơn nữa, lúc ấy ở Trung Quốc, rồng cũng rất phổ biến. Triệu mù cãi lại tôi. Cậu nói rồng phổ biến đúng không? Thế được, cậu bắt một con tới đây cho tôi xem nào. Tôi xua tay, cút sang một bên cho tôi nhờ. Ông đây tức mình không nói nữa nhé. Triệu mù vội xoa dịu. Được rồi, được rồi, cậu kể đi, kể đi. Tôi nói. Trước kia tôi từng nghiên cứu về rồng một thời gian. Tôi phát hiện trong một ít sách cổ có ghi chép lại Thời đó rồng khá phổ biến Ngày nào cũng đều có thể nhìn thấy rồng Nào là rồng hút nước Trên trời có hai con rồng truy đuổi nhau Rồng dáng trần rất nhiều Sau này rồng dần dần ít đi Có điều trước giải phóng vẫn còn có một vài tin tức Rồng dáng trần Lúc ấy trong một lần trời đổ mưa to Ở cửa khẩu Liêu Ninh Có một con rồng rơi từ trên trời xuống Tin tức này từng chấn động một thời, dân bản xứ thời ấy, dựng mái che nắng cho nó, còn huy động nhiều người tưới nước lên người nó, thậm chí còn có báo chí đăng tin liên quan. Sau này, càng ngày càng ít chuyện về rồng, nhất là những năm gần đây, trên cơ bản chẳng còn nữa.